Hồi các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời Đền tác giả Thiền hạ bác sướng nhà xuất bản nhãn nam tập thư 8 vô hiệp quan sơn qua giọng đọc của Nguyễn Thành đường thứ 48 bóng mà trong mức hỏa cổ. Tôn Kiểu gia lật xem quan sơn quật tàng lục. Từ đó biết được toàn bộ kiến trúc trong núi Quan Tài này đều dùng gỗ thương cổ thụ làm nguyên liệu. Chuyện này có liên quan đến bố cục phong thủy, âm dương chạch của thôn địa tiên. Gỗ thương là một loại hung mộc. Mùa đông lạnh, mùa hè nóng. Nếu dùng làm quan quách Thì người chết liệm bên trong Dậu chôn xuống đất rồi Cũng không được yên nghỉ Cây này đa phần mọc ở chốn thâm sơn cùng cốc Trong gỗ có khí ẩm Loại hỗn nguyên trạch Bao gồm cả âm trạch Lẫn dương trạch Không thể tiêu thứ này được Vì muốn bản cổ thần mạch Trong núi quan tài khôi phục nguyên trạng Phòng xoay cổ đã sai người Chặt một lượng gỗ thương lớn phòng thờ nguyên giảng của cổ Trấn Thanh Khê mà xây dựng dương trạch ở đây. Tồn địa tiền dù là dương trạch nhưng nếu xét kỹ theo đạo phong thủy thì lại thuộc loại âm trạch. Người chết thường có châu ngựa xe kiểu, người hầu bằng giấy bồi táng. Ngoài ra, còn có cả nhà cửa cung điện bằng giấy. Tất cả đều đem đốt cho người chết hưởng dụng ở chốn âm tảo thôn trang dưới lòng đất này cũng có ngụ ý ấy, chuyên dùng để vong linh của những người tuấn táng theo phong số cổ cư ngụ, lại vì u linh ma quỷ không có hình thể huyết nhục nên gọi là ảnh trạch. Thôn địa tiên sở dĩ kỵ lửa là bởi kiểu tử kinh lăng giáp bên ngoài quan tài, thứ này có tính chất tránh âm gần dương. Nếu dương khí trong núi quá đậm Kiểu từ kinh làng giáp, kín mịt như kén tầm bên ngoài, sẽ đầm xuyên qua vách đá, lan tới thồn tràng. Quan Sơn thay bảo, dùng gỗ thương cổ thụ làm vật liệu xây dựng, chính là để khiến kinh làng giáp kia, không thể tiếp cận địa mạch trong núi. Lúc này, không có thời gian để nói kỹ, nhưng ý của tôn kiểu gia, tôi cũng hiểu được tám chín phần. Vô số điểm lạ trong núi quan tài, đều báo trước rằng nơi này sắp xảy ra một phen kịch biến nghiêng trời lệch đất. Nguyên do biển trọng, chỉ sợ vẫn là do chúng tôi xâm nhầm nước quan tại gây nên. Nói đến lửa, vừa nãy đốt một gọn nến nhỏ, có lẽ cũng chẳng đáng gì. Chí mạng nhất là chúng tôi không cất kỹ tâm gương cổ quy khư kia đi. Gương đồng, bùa đồng đều được long hỏa ở Nam Hải tôi luyện. Lòng khí trong tấm gương cổ tùy sắp tiểu tán, nhưng dẫu xào vẫn là khí của Long Hòa. Cuối cùng vẫn khiến cho kinh làng giáp chui qua vách đá, đồng thời xua đuổi một lượng lớn sâu quan tài trong các khe đá chặn ra ngoài. Sợi Lê Dường nói, không có lửa, chắc chắn sẽ bị lúc sâu quan tài kia vây chặt, không thoát thân nổi đâu. Thôn địa tiên mặc dù kỵ lửa, Nhưng mộ đào trong âm Trạch bên dưới Lại có cả Ám khí bắn tên lửa Chắc là trong huyệt mộ Có thể đốt lửa phòng thân Chúng ta màu cầm đuốc Lánh vào trong mộ thì hơn Cả bọn đều đồng thanh khen phải Lệ hệt mọi thứ có thể bắt lửa Trong lầu quan sơn tảng cốt màng theo Rồi lập tức Lào xuống bên dưới tìm kiếm lối vào âm Trạch Lôi thông giữa âm trạch Và dương Trạch trong mỗi tòa kiến trúc Đều khác nhau miếupha thần là ở gần khám thở trong nhà dân thì có căn ở dưới bếp có căn ở dưới gầm giường đại khái đều tuân theo lý thuyết bát Trạch Minh Kính trước đây từng gặp mấy lần để tôi đã nhìn thấu được sự ảo dirệu bên trong cái thứ bát Trạch Minh khí kìaường nhìn không làm khó nổi mô Kim hiểu ý chỉ thoáng sau dân theo mọi người tìm được bộ đảo trong từ đường của họ phong Bọn tôi cậy sàn lên, liền cảm giác âm phong bên dưới ùa lên dọa cả người. Lúc này đã có rất nhiều sâu quan tài tràn vào khe cửa, ra vào và cửa sổ. Cả bọn không ai dám chần chừ thêm nữa, cuống cuồng chạy xuống mộ đạo rồi bí kíp lối ra vào. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đã có mấy con quan tài bám theo vào 목 cổ để bị chúng tôi dũng giản công binh đập chết ngay tại chỗ. Sơn Lê Dương và Út đột hải cày đuốc. Núi Quan Tài tuy nằm sâu trong lòng đất, nhưng lại là một chốn kỳ mạch, thần long tương thâm. Trên tường có rất nhiều khe rãnh, không khí lưu thông. Tuy rằng hít thở có đôi chút khó khăn, ánh lửa cũng ảm đạm đi phần nào, nhưng chỉ cần ngọn lửa không tắt, thì cùng không đến nỗi phải đeo mặt nạ phòng độc. Tôi không dám lơ là cảnh giác. Nhắc nhở cả bọn đều phải đeo mặt nạ phòng độc trước ngực để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nhà cửa trong thôn Điệt Tiên đều là âm trạch và dương trạch chồng lên nhau. Bên trên là nhà ở, bên dưới là mộ thất. Trong bảo tàng mộ cổ này, các loại quan quách hiếm thấy, cổ thi châu ngọc vẫn tùy táng các đời thứ nào cũng có. Tất cả đều trở thành một phần và phong thủy bản cổ ở thôn Điệt Tiên. Mộ thất nằm bên dưới lầu táng cốt là một ngôi mộ từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Kết cấu mộ thất chủ yếu bằng gỗ và đồng. Bốn mặt vách đều là ô mộc đen như mực. Bên trong chất đầy sách thẻ tre và vô số các loại binh khí cổ xưa như kiếm, giáo, giáp, thuần Tất cả đều đã han gì đến độ Không thể sử dụng Chính giữa mộ thất Là một cỗ quan tài bằng đồng xanh Hình hồ trâu Quan quách bằng đồng Nằm bên trong lò nấu thủy ngân Chỉ có hai đầu lộ ra bên ngoài Trong lò chứa đầy thủy ngân Nếu kẻ trồn mộ phá vỡ vách lò Thủy ngân sẽ lập tức trào ra Cũng không có gì hiếm lạ Dưới ánh đuốc Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Chỉ thấy ngôi mộ cổ thời chiến quốc này không kiên cố lắm. Do sao thì niên đại cũng sửa quá rồi. Nhưng phần bằng gỗ đa phần đã mục nát hết. Không thể ở lại nơi này ban lâu. Vội gọi tiền béo cùng đi lại cửa mộ cho cả bọn cấp đường chạy ra. Chẳng ngờ gỗ mọc mặc dù đã mục nát nhưng vẫn vừa dày vừa chắc. Bọn tôi đánh phải rốc rức, dông sảng công binh vặt từng lớp một. Đang khi lòng như lửa đốt, mồ hôi vã ra như tắm, tôi chợt nghe sờ lơi phía sau kêu lên. Không ổn. Vội ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy trong các khe hở trên tường mộ, dường như có một dòng suối quần cuộn, cuộn chảy. Vô số sâu quan tài ùn ra. Sâu quan tài trong mộ cổ không phải thứ tầm thường. Ở nhiều vùng quê cũng có loại sâu quan tải được gọi là sâu bói quẻ. Trên mình tiết ra chất dịch chua, bỏ điên đầu là ăn mòn tới đó. Loại sâu quan tải ở nơi chôn người này còn lợi hại hơn. Hay bị chúng cắn phải, da thịt sẽ lập tức thối rữa, trước là ngứa ngáy khó chịu, sau là chảy máu mưng mủ, có thể lan tiến tận xương. Giáp sư Tôn nhặt một cây đuốc lên, Ghé vào cây đuốc của sư Lê Dương Đang cầm để châm lửa Cộng thêm một cây đuốc út cầm Ba cây đuốc vùng lên Như sao băng xuôi lũ sâu quan tài Đang ồn ồn kéo đến lùi ra xa Nhưng cây đuốc này Đều được quấn mấy lớp băng vải Lại đổ thêm một ít chất đốt dạng nén Thời gian cháy không hề ngắn Khổ nội âm khí trong mộ Quá nặng nề Ngọn lửa không bốc lên được Còn những con sầu quan tài chỉ biết cắm đầu cắm cổ lao tới không sợ lửa. Đã bị cây đuốc trên tay ba người thiêu chết. Càng lúc, vô số sâu bị đốt càng nhiều. Mùi hôi thối nồng nặc dần lan tỏa trong không gian. Mồ thất của ngôi mộ cổ thời chiến quốc này được xây bằng những khối gỗ vuông lớn. Cả số gỗ lớn được chuyển từ mộ về đây, đã sinh ra không ít mối mọt ròi bỏ. Bình thường lũ ròi bỏ Đều im lìm trốn trong các khẻ rãnh Lúc này Bị lúc sâu quan tài chui vào làm kinh động Cùng nhùng nhúc cửa quậy Thân thể chỉ độn của mình Chạy ra khỏi những hàng hốc Trong khét tường Lui giỏi bỏ sống trong mộ thất ấy Có một số đã nhờ âm khí Trong mộ mà sinh ra biến dị Thân thể quái dị Tỏ như ngón tay người Kêu lên những tiếng chít chít Âm thanh quản quại Chúng phát ra Sau khi bị lũ sâu quan tại cắn xé, nghe như tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc nỉ non. Bên trong cổ tối lạnh lẽo, khiến người ta nghẹn mà kinh hồn tang đậm. Dây thần kinh căng ra như muốn đứt từng. Cánh tay cầm nước và sẵn cung bình, cũng bắt đầu run rẩy. Đờn dư đã không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Cùng mày sợ lời giường lầm ỳy không loạn trong cái khóló cái hồnrút ngàyan bảoo kiếm của phong xe cổ trên lưng tôi rasông lên haii bước Vũ kiếm đâm bảo miệng quách hình hộ trầu kích ho cơ quan trong lò lập đừng có mấy dòng thủy ngân theo đó chảy ra nhấn chìm toàn bộ sâu quan tài và giỏi bỏ xung quanh quanách thanh B bảoo này có lẽ chính là vũ khí năm xưa Phòng xoay cổ dùng để đâm chết ở dương vương trong núi quan tài. Tôi lấy thanh kiếm này từ lầu quan sơn tảng cốt, vốn có ý dùng nó, đối phó với địa tiền phòng xoay cổ, nhưng bị sư lây dương lấy ra, đâm vào quan quách hình hồ trầu. Lúc này đã bị thủy ngân đâm vào, không thể dùng được nữa. Tôi cũng biết trong lúc nguy cấp, khó có thể chu toàn mọi sự. Tạm thời không có kế sách vẹn toàn. Đành đi bước nào, hay bước ấy vậy. Trong mộ thất đầy hơi thủy ngân, ngọn lửa càng lúc càng thêm yếu ớt, nhưng luốc sâu quan tải tràn vào, cùng sợ hời đập, ôn, ôn rút chạy ra ngoài. Cả bọn đem bản nạ phòng độc lên, cùng bắt tay giữ những cầy gỗ mục chắn cửa ra, rồi phá vỡ cánh cửa đồng không còn nguyên vẹn, nối đuôi nhau chạy vào mộ đạo. Nhưng gian bộ thất tương đối độc lập, đều có mộ đạo nối với nhau. Chẳng chịt đan xen như đường phố ngõ ngách, tường gạch vẫn tương đối kiên cố hoàn chỉnh. cũng không có âm khí nặng nề như trong bộ thất, ngọn đuốc trên tay bụng lên trái bình thường. Cả bọn nhận định phương hướng, rồi nhất lúc chưa còn nhiều sâu quan tài chui vào, nhanh chóng tiến về hướng có bộ điện tiền. Địa mạch bàn cổ trong núi quan tài Có hình dạng như một cái xác không đầu nằm ngựa Mồ địa tiên Nằm trong khe sầu Thì ở vùng bụng Mồ đảo quanh co chẳng chịt Xung quanh mồ thất nằm san sát Tựa như đi mãi Không đến tận cùng Bọn chúng tôi chạy hùng hùng một hồi Mà vẫn không thấy tương tích mộ địa tiền đầu Tuyên béo không nhìn được Cất tiếng lào bào Nhà đà Có phải cậu dẫn sai đường rồi không Xem đi mãi không đến nơi vậy Nguyên tắc của chúng ta xưa nay Vẫn là bốc phép không tán láo Đi đường không đi xa cơ mà Ổn cũng bắt đầu thấm mệt Hỏi tôi Còn phải đi vào lâu nữa Tôi đành lấy một câu Của Sơ Lê Dương từng nói trước đây Già ưng phó Mọi người trở nên nhột chí Trước hỏi đường còn bao xa Mãi hỏi bản thân mình Có đủ lòng tin Và dũng khí đi hết con đường này không Bất luận là đường báo xa Tiên Béo nói Trời nhà nghỉ đi Đừng quên trái đất hình cầu Không hỏi Han đường xá Chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi thẳng Thế không phải là đồ ngu thì là cái dè Thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm Bèn nói thẳng với cả bọn Bộ đạo này quanh co tối tầm Nói thật tôi cũng thấy hơi bối rối Nhìn kim chỉ nam Thì phương hướng của chúng ta không sai Nhưng cũng không chắc đã đi qua hay chưa nữa Mọi người thương lượng một lúc Quyết định giả quan sơn ngộ tiên đầu ra xem Xác định xem mình ở vị trí nào Bằng không cứ vòng đi vòng lái trong mộ cổ thế này Cùng không phải là cách Vậy là cả bọn đốt thêm hai cây đuốc Dọn dẹp một khu vực an toàn trong bộ đảo Rồi lấy mấy bức tranh cổ trong ba lô Trải từng bức ra Đình tìm bức có vẽ bản đồ Âm trạch của thôn địa tiên Bức đầu tiên tôi mở ra Là quan sơn ngộ tiên đồ Bèn tiện tay đưa cho tiền béo cất đi Mở đến bức thứ hai Lại là Bình trúc dạ hành đồ Vẽ cảnh đoàn người Và mộ tuẫn táng Tôi càng nôn nóng Mấy bức tranh rách phong xoay cổ tự tay vẽ này Chất giấy bồi giống hệt nhau Sau khi cuộn vào Thì chẳng thể phân biệt được Đang định lễ bức thứ bà già Trần phát hiện Bình trúc dạ hành đồ này Không giống như lúc chúng tôi nhìn thấy Trong lầu tảng cốt nữa Tôi nhớ rất rõ ràng Trong bình trúc dạ hành đồ Có rất nhiều người đốt lửa Đi xuống một sơn đồng chôn ngọc bích Đồ đồng nằm sâu bên dưới tầng đất Nhưng giờ trong bức tranh cổ trước mắt Lại có thêm một số thứ khác Trong những đồ chứa để tế sơn, xuất hiện thêm rất nhiều bóng đen mơ hồ, nhìn giống như bóng ma dư tận hùng ác, lại tựa hồ ác quỷ ở chốn âm tào địa phủ, đang tự cõi ưu mình, nhìn chằm chằm vào những sinh mạng, đi vào mộ cổ tuẫn táng, khiến người ta thoạt xem, đang nảy sinh cảm giác không rét mà run. Sơ lời dường vào tôn kiểu ra, Cùng không nhớ trong bình trúc dạ hành đồ Từng có thứ này Hẳn là không thể nào cầm nhầm được Chẳng lẽ sau khi Vào khu vực âm Trạch Bức tranh liền xuất hiện dị tưởng Sơ lây dường đưa qua đưa lại ngọn đuốc trên tay bóng mà trong bình trúc dạ hành đồ Cùng theo đó thắt ẩn thắt hiển Bây giờ cả bọn mới sực tỉnh ngộ Bức tranh này Được vẽ bằng một loại mực đặc biệt Nước hình bóng ma quỷ này chỉ hiện lên dưới ánh lửa mặt thôi. Tô Kiểu Già hít sâu một hơi khí lạnh. Động tiền cái gì chứ? Chẳng khác nào hang quỷ ổ ma. Trong địa tiên chắc chắn là có thứ gì khủng khiếp lắm, chỉ là tại sao phong số cổ lại ẩn giấu thông tin này trong mức hỏa? Phải chăng ông ta muốn ám thị bí mật gì? Người trong thôn địa tiên Đều chết sạch cả rồi. Ông ta làm vậy để cho ai xem chứ. Trường thứ 48 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe trường thứ 49. Thắp nến đi đềm vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.